các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. ở dưới mắt của cô bằng kinh nghiệm của y sĩ quần thâm kia chỉ ra việc cô thường xuyên thức đêm sinh hoạt rét lạnh cô ngủ rất là say khẽ phát ra tiếng ngáy đánh mất bản sắc của một thuộc nữ có thể biết kỹ quần của cô không được tốt thất tình đau khổ khiến hai tay cô bác sĩ dễ chỉ trực nổi dậy muốn lập tức nhổ sạch răng của cô mặc dù lúc này xem ra cô không hề có một chút lực sắc thương nào tuyệt là không đáng giận Nhưng anh không thể quên, ngoài bút của cô đã bóp chất tình yêu hao tâm tổn sức bấy lâu nay của anh. Bạch y sĩ con người, lấy cuốn tiểu thuyết đường che lấp khuôn mặt của cô. Cô khẽ lầm bầm điều gì đó, vừa miếng mưa lại, vừa xoa ra trước mũi tiếp tục ngủ. Hai tay của Bạch y sĩ đi tới gần tay cô, lập tức dùng sức vỗ mạnh hai tay vào nhau. Cô tỉnh lại về mặt kinh hoàng, ánh mắt mờ mịt, bộ dáng kia khiến mọi người bật cười. Sao thế? Có chuyện gì vậy? Gia Lệ nhìn quanh bốn phía, trong chốc lát đã quên mất bàn thương ở phương nào. Tới viên tù khám trăng rồi. Bạch y sĩ buông một câu, xoay người tiến vào cô khám bệnh. À vâng. Gia Lệ sờ sờ má trái, hất mái tóc dài đi theo anh, hoàn toàn không biết tiền đồ sẽ gặp nguy nan. Không sợ, tiết tổ dĩnh đã cam đoan với cô, vì y sĩ này rất là ôn nhu. Hà ra, bỏ hạ ra. Tôi bảo cô hà to miệng ra một chút, cô không nghe thấy sao hả? Ôn nhu ư? Già lệ trở mắt nhìn về mặt hung ác của anh. Đây được gọi là ôn nhu sao? cá sấu quả thực là khả ái. Hùng giữ như vậy để làm chi chứ? Già lệ tự đầu vào giá đỡ phía sau cố gắng há to miệng. Thượng đế mình dám cô đã há miệng đến cực hạn, nhưng anh ta vẫn là công vừa lòng. Màu hạ ra, như thế này thì cô có thể làm được không hả? Động tác của bạch bác sĩ ôn nhu, nhưng cầu khí lại tô bạo. Là anh cố ý, muốn trông thấy bộ dáng của cô mở to mắt hoàng sợ quả là rất khoái trí. gia lệ cũng nghe lời, cô rốt mà há to miệng ra. nhà sĩ này tính tình thật là nóng này mà. mọc răng khôn, mang quái đi chụp X quang đi. bảy bác sĩ nói, đặt dụng cụ xuống rồi cởi găng tay nói với trợ lý. mọc răng ư? chẳng trách lại xưng lên. nghe thấy đây không phải là bệnh gì lạ, thì gia lệ thả lòng người. cô đi theo trợ lý tới buồng X quang, chụp X quang xong lại ngồi đến để khám bệnh. cô nghĩ nếu đã không phải là bệnh nguy hiểm thì có thể nhanh chóng mà rời đi chứ. Bạch y sĩ quan sát tấm phim chụp x-quang của Gia Lệ, về mặt rất là nghiêm túc. Gia Lệ ngó nhìn anh rất là kiêm tốn lên tiếng hỏi. Bác sĩ à, không có việc gì chứ. Đừng làm ồn. Anh hùng giữ cất lời dọa cô sợ hoàng hồn. Gia Lệ ôm ngực. Được đó, đổ con lừa, cô vắt hòa, thần y giỏi sao. Hành động như thế này, cô liếc mắt nhìn tới, nếu còn tới đây để mà cám bệnh, thể ra lệ cô thể sẽ không làm người thật là đáng ghét mà. Bảy bác sĩ quăng tấm phim chụp x-quang, rồi sau đó nhìn cô tuyên bố. sang con bị mọc lệch và lập tức nhổ ngay. Cái gì? Nhổ, nhổ cái gì mà nhổ? gia lệ kinh hãi cào to có lầm hay không chứ? sang con chẳng có ích gì cả. Khi mọc dài ra chỉ tổ lòng cô nhiễm trùng, nhổ sẽ đi tốt hơn. Đổ ngốc không có tí kiến thức nào, anh quay sang nói với trợ lý. Chuẩn bị kìm vào quan đi. Nhổ răng nhổ răng, bạch bác sĩ hết sức là vui vẻ Anh đeo găng tay vào rồi vặn vặn ngón tay Chuẩn bị công đoạn rầm rộ Kim ư Tôi mới là không cần Già lệ gào ruột pha lại Dưới ánh mắt uy nghiêm của bạch bác sĩ Giống như là một chú cừu non bất lực Tôi về trước đây, tôi muốn suy nghĩ gai đá Giọng nói của cô cực kỳ yếu ớt Bạch bác sĩ khép mi lại rồi lãnh đạm nói Không cần phải suy nghĩ, lập tức cần phải nhổ Để nhắm chung đối với cô là không tốt Nói đùa, hả anh có thể bỏ lỡ cơ hội báo thủ như vậy? Ai em mặt mà dọn nạt người? hơi thổ của cô liền rối lặn. Lúc này trợ lý bê khay đổ lên. kia ra lệ nhìn thấy rõ ràng những dụng cụ ở trong khay thì xíu chút nữa bệnh tim bộc phát. Từng chiếc công cụ nhổ răng phù bạc sáng lá sắc nhận. Nào là dao khoan kìm đều đủ. Nhìn xong thì da đầu của cô đã tê cứng Hai chân mềm ra như là cọng bốn. Tôi, tôi không muốn nhổ, tôi không cần. Tôi cho chuẩn bị tâm lý. Cô năn cầu xin ỉ ôi, nhưng bài bác sĩ lệ kinh thường nói nhỏ ngay đây, cần gì phải chuẩn bị tâm lý chứ? Lẽ nào là muốn tính giờ tắp hương bái vật sao? Nghe thế vậy thì ra lệ nổi giận Tôi cuối cùng cũng hiểu rõ rồi Tôi vốn nghĩ rằng chẳng qua chỉ là răng sâu gì đó Tôi phải về trước đây Cô hiểu rõ được tới đâu hả? Nếu quay đầu của cô có thể hiểu rõ rằng thì không sáng tóc vừa bãi Mà viết ra phải chuyên mục nhảm nhi hết sức như vậy Cô sừng sốt, anh ta đang nói cái gì vậy chứ? Cô nghe hoạt trường mắt mà nhìn, ánh mắt của Bạch bác sĩ hiện lên một tia xào hoạt. "Tôi biết rồi, cô muốn làm rõ trình tự nổ răng cô đúng hay không." Thông nghe chuyện hot nhất tại audio.net